Tào Tháo, Thánh dân đê tiện, tác giả vương Hiểu lõi, do diện vị diễn đọc. Nguyễn 3, mươi 44. 44, Tào Tháo hùng mạnh, đuổi đánh viên thuật. Nghe giả hội nói thế, các tướng ở Lương Châu liền ghe theo, lập tức cùng nhau cử binh đánh vào trường An. Triều đình sai tự vinh, Hầu chẩn, dẫn quân chống trả. Kết quả tự vinh chiến tử, Hầu chẩn lại chạy theo giặc là bưu tổ chức quân tình Châu hai lần ngân chiến đối trận. Nhưng vì quân ít không địch được, phải cúp đuôi chạy về. Đến tháng 6 năm Sơ Bình thứ ba tức năm 192. Chỉ hai tháng sau khi diệt trừ Động Trác, thành Trường An đã bị thất thủ. Thái thượng Khanh chủng phất. Thái Bọc Lỗ Húc, Đại Hồng lâu Châu Hoáng. Thành môn Hiệu Ý, Thôi Liệt. Việc Kỵ Hiệu Ý, Vương Kỳ đều chết trận. quan dân chống giặc, hy sinh. Đến hơn vạn người Những người trụ hoạch Hành thích động trác là tư đồ vương dõn, Tư lệ úy, hoàng uyển Đều bị hại chết bộc xà xỉ tôn thụy Nhân khéo léo xử sự, sự Nên miễn cưỡng thoát được kiếp nạn Sau khi quân Tây Lương vào thành Lại lần nữa cướp đoạt tài vật trong cung Và ở dân gian Đem theo châu báu từng bị động trác cướp đoạt Khi xưa chia nhau Lý Thôi tự phong làm sa Kỵ tướng quân Quách chỉ làm hậu tướng quân Phan Tru làm hữu tướng quân, Trương Tế làm trấn đông tướng quân, Trường An lại trầm luân dưới phó sắc quân Tây Lương. Khác xưa là đám lý khoi quách chỉ chỉ quan tâm đến tiền của và quân đội, chứ không bận tâm đến chính sự, lấy giả hữu làm thượng thư, xử lý triều đình. Thế nhưng bọn chúng còn thâu lỗ tàn bạo hơn cả đống trác, coi mạng người chẳng khác gì cỏ rác. Truyền rằng. Hôm thành bị phá là bố dẫn thủ hạ cố đánh được đến cửa thanh tỏa của Hằng cung, gọi vương dọn mau mau trốn chạy, nhưng vương dọn cố chấp không chạy, kêu to rằng, nhờ sự linh thiên của xà tắc mà an định được quốc gia. Đó là điều mong muốn của ta, còn nếu không được sẽ đem mình vào chỗ chết. Hoàng thượng còn nhỏ tuổi, chỉ biết dựa vào ta, khi gặp nạn lại cẩu thả tránh né, ta không những tâm thấy được. Hãy cố nhờ các vị ở Quang Đông, Lưu tâm gắn sức vì quốc gia Lã bố thấy ông ta không đi Đành tự cướp đường mà chạy trốn Tư độ vương dọn Trước lúc chết Còn ngóng trong chư vị ở Quang Đông Hy vọng họ có thể hồi tâm chuyển ý Cần vương cú giá Nhưng ông ta đâu biết rằng Năm xưa các vị mục thú ở Quang Đông Từng khẳng khái thầy nguyên Nhưng nay họ đã quên triều đình rồi Ai nấy đều giữ đất Mưu tính cơ nghiệp bá vương riêng Trong lúc Vương dọn tuẩn tán thân mình vì triều đình Đại Hán, Tào Tháo lại đang chìm đắm trong niềm hy vọng. Ông chống tay lên, mép tường nhỏ, trên thành bọc dương. Cuối nhìn đội quân của mình đang dịu dõ, dương oai phía dưới, niềm vui sướng trong lòng không thể nói hết thành lời. Sau khi mất đi cánh tay đắc lực bào tính, Tào Tháo cứ nén thương đau, sắp đặt lại chiến lược dẹp loạn, đích thân dẫn binh mã. Dựa theo địa thế mà lập trận phục binh, tìm hiểu kỹ càng đặc tính của quân khởi nghĩa nông dân là ngày cài ruộng đêm nghỉ ngơi nên ngày đêm phát động hội chiến cuối cùng đã đánh lui được toàn bộ quân khang vàng sau đó tào tháo tiếp tục dẫn quân đuổi về phía đông chia ra sai các bộ quân tào nhân nhạc tiến phu cấm đuổi theo truy giết không tha giành lại đất đai bị mất của nhậm thanh sau rốt cuối năm đó đã đánh tan quân khởi nghĩa khang vàng Số kiểu quân quy hạng lên đến hơn 30 vạn Trong đó lại lựa lấy những nam đinh tinh nhuệ Biên chế Thành quân Thanh Châu Trong khi dạp loạn Tào Tháo cũng bắt được hơn trăm vạn lưu dân Nam nữ Có được đám ấy Cấy trồng sản xuất Vấn đề quân lương cũng không cần lo lắng nữa Hôm nay là ngày đặc biệt Cánh quân trực thuộc của Tào Tháo Quân mã thu nạp của Bào Tính Quân Thanh Châu vừa biên chế Cùng hương dũng của Hào Cường họ Lý cùng tụ tập dưới thành bộc dương, thệ sư diễn nhỏ, thái thú các quận không còn ai dám coi thường sự uy nghiêm của Tào Tháo nữa. Ai nấy lũ lượt dẫn binh mã tới, cùng tham dự thịnh điển này. Bên cạnh Tào Tháo, các quan viên châu quận cung kính đứng hầu hai bên, từng giờ từng khắc chờ đợi Tào Tháo sai khiến. Không còn nghi ngờ gì nữa, toàn bộ huyện châu đã bị thực lực hùng hậu của Tào Tháo chinh phục. Ông đã trở thành nhân vật có cánh tay sát Tiếp theo sau lưu yên Viên thuật, viên thiệu Công tôn toản, độc bá một vương Ngay cả viên thiệu cũng phải thừa nhận Vội sai người mang chiếu tư đến Chính thức nhận mệnh cho Tào Tháo Làm thứ sự duyên châu Đúng khoảnh khắc này trông thấy quân binh dưới sự chỉ huy Của tướng lĩnh thay đổi đội hình Và thế trận Tào Tháo vô cùng hài lòng Trên mặt luôn nở nụ cười tươi ngẩng đầu đưa mắt nhìn xa xa Nơi tận cùng ánh mắt chạm tới được Vẫn là địa bàn của mình Từng khoảnh từng khoảnh ruộng Từng dãy từng dãy núi non Cảm giác sung sướng được Sa lịnh cho một vương dương không gì có thể sánh được Trước đây khi còn canh giữ cửa thành Phía Bắc Lạc Dương Tào Tháo chưa bao giờ liệu rằng Có ngày mình có thể lớn ảnh đến thế uy của sứ quân Thật là chấn động bốn bể vậy Có bình lực như vậy Còn lo gì bọn viên thuật công tôn nữa Tại hạ, Nguyễn sa Công khuyển mã. Tào sư quân thật là bậc bề tôi, giả thác dậy. Đó chẳng phải là vinh quang của một mình sư quân, mà là vinh quang của chúng tôi, vinh quang của bách tính huyện châu vậy. Những lời ca tụng cứ vấn vít bên tai Tào Tháo quay đầu lại nhìn một lượt là những quan viên cũ trong châu Vũ, Lý Phong, Tiết Lan, Hứa Tỷ, Vương Khải. Nói thì nghe hay lắm, nhưng họ có thực sự tâm phục không? Tào Tháo liền thử thăm dò Chư vị Ta định ngày tới sẽ dẫn quân Duyện Châu Đánh lấy hai châu thanh tự Mở mang vùng đất phía đông. Các vị thấy thế nào Bọn Tân Úc, Hí Chí Tài, Trần Cung Đứng bên cạnh đều nhìn nhau cười Họ quá hiểu tâm tư Tào Tháo Ông nói ngày tới tiếng quân Chỉ là giả Thừa cơ chỉ lòng phi mã mới là thật Chúng tôi xin nghe theo ý tướng Quân Đám hoàng viên kia Nào ai dám nói không bỗng có giọng nói thấp trầm cất lên các hẳn mọi người muôn vàng không thể làm thế mọi người đều giật mình nhìn quanh xem người nói là ai hóa ra là biệt giá tất thầm đám quan viên kia chưa được tào tháo tín nhiệm sợ tất thầm dám vuốt râu hùm liên lụy đến mình vội thi nhau chỉ trích làm mất hứng thú tất thầm vẫn chẳng thèm để tâm chỉ sang sảng nói ý muốn tiên quân của tướng quân thật quá vội vang. Một là Diễn Châu mới yên nội loạn dân sinh điêu đứng chưa thể dùng binh. Hai là đội quân Thanh Châu còn chưa được huấn luyện tinh nhuệ. Nếu trang bị đơn giản ra trận, tất cặp địch sẽ tan vỡ. Còn thứ ba là, ông ta thấy ánh mắt sắc lạnh của Tào Tháo, đang chăm chăm nhìn mình, liền không dám nói tiếp nữa. Con người ta muôn hình muôn vẻ, nhưng lúc này chỉ ai to gan mới dám chọc vào tổ ông bầu. Vạn tiệm đứng bên thấy tất thầm không dám nói nữa. Liên kết giọng lớn, tiếp lời. Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất. Sứ quân nói mình nhờ vào triều đình lấy điều trung lương để tự khoe. Vậy sao có thể đoạt đất của người, xâm phạm địa phận châu khác? Hai câu này thật thái quá. Tựa như đã lột trân, tư tâm của Tào Tháo. Những người có mặt ai cũng cúi đầu thật thấp, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tào Tháo nhìn thẳng vào hai người kia, nghiêm nghị hỏi lại. Đó là cách nhìn nhận của hai ông ư? Vâng, vạn tim không hề chói cãi. Phái một phái dài, tất thầm tuy thấy sợ nhưng cũng gật đầu. Tào Tháo bỗng chuyển giận làm vui, nói hay lắm. Nói hay lắm, trừ ba người bọn tuân Úc, còn lại mọi người đều ngay ra. Không biết có phải Tào Tháo cố tình nói thế không? Tào Tháo quay sang vạn tim, tất thành thi lễ. Hai vị thực đúng là lời vàng ý ngọc. Tào mẫu vô cùng cảm tạ, rồi ông quay sang nhìn mọi người đang đứng ngay. Cơ nghiệp ở Duyện Châu mới lập, phía Nam có Viên Thuật, phía Đông có Công Tôn. Điều không thể địch được trong chốc lát, sao ta có thể đi đánh đất Thanh Từ vào lúc này. Tháo ta không thích mọi người, đều thuận tòng theo, mà cần mọi người đã biết thì cứ nói, đã nói thì nói hết. Như vậy mới có thể sửa trị được Duyện Châu cho tốt. Bởi đó chẳng phải chỉ là sự nghiệp của tào Mổ, mà cũng là công danh của liệt vị đại nhân, càng là nỗi an nguy của cả thiên hạ. Mong chư vị hãy xét cho kỹ. Từ đa, ngươi nhớ chuyện này. Sau khi về, hãy lấy tấm lụa riêng trong nhà ta, ban tặng cho hai ông Vạn tất Vạn tìm tất thầm đã toát mồ hôi lạnh. Giờ thì không dám từ chối ân huệ ấy nữa. Cuối mình vái tạ. Còn mấy kẻ một mực thuận tông khi nãy, đều trông thật khó coi. Tào tháo cũng ngại khi làm mất mặt bọn họ. Đưa tay kéo lý phong nói. Thúc tiết lần này... Bình định khang vàng, lý gia các ông đã dốc nhiều sức lực, thật sự đã làm lợi cho bách tính Duyền Châu. Nếu người người đều có thể thành tâm thành ý, đồng chu cộng tế, mọi việc trong thiên hạ sẽ chẳng gì khó. Lúc nói câu này, ánh mắt Tào Tháo tự nhiên đưa nhìn một lượt về phía hứa tỷ Vương Khải. Cả ba người đều mỉm cười hân hoan nhưng trong lòng vẫn tức tối bất bình, hứa tỷ Vương Khải là bộ tướng cũ của Lưu Đại tào tháo vừa đến duyện châu liền thăng hai người làm trung lang tướng nhưng binh quyền thực tế lại bị đọt bớt lý phong với tàu huynh lý càng quan điểm trước sau xung đột không can tâm đem của nhà biến thành của chùa cho tào tháo bọn họ đều cho rằng tào tháo chẳng qua vào vịt diễn trò không thể hoàn toàn tin tưởng lúc ấy binh mã ngoài thành thao luyện đã xong tất cả binh lính dơ cao tinh kỳ đau thương hầu vang bảo vệ duyện châu khung cảnh vô cùng đáo diệt Âm vang súng động đất trời. Tào tháo bỏ mũ đầu mâu, hướng dậy phía binh lính, hô hào một lượt, rồi quay lại bảo. Được rồi, thứ nên xem chúng ta đã xem rồi. Mọi người hãy về, ai làm việc nấy. Lát nữa, chúng ta sẽ đến dịch quán, cùng yến ẩm với các vị thái thú và thuộc quan. Ta còn có việc quan trọng phải làm, ta đi trước đây. Từ đà cười nhắc nhở, hôm nay chư vị... Quận tướng đại nhân đều đến ngài còn có chuyện gì Cần làm ư Hay là gặp mặt mọi người trước đã Ông không biết đâu Bảo tính từng tiến cự với ta Một người tên mau giới Ta đã sai trình lập Ngụy chủng mang hậu lễ đến mời Vậy ông ấy đã làm tổng sự Có lẽ ông ta cũng đến rồi Ta phải mau chóng tới gặp đã Vừa nói Tào Tháo vừa tươi cười Quay sang nhìn hí chí Tài Chí Tài Huynh Lã lãm có câu Thánh Vương chẳng buộc người khác phải theo về, mà chỉ lo làm sao để được người ta theo về, không sai chứ. Hí Chí Tài ho mấy tiếng mới chậm rãi nói, tướng quân xem một biết mười chúc kiến thức còn con ấy của tại Hạ, sao mốt may được gì. Ta cũng là múa rượu qua mắt thợ thôi, hình như ông đã ho hơn một tháng rồi, nhất định phải chú ý sức khỏe. Tào Tháo vỗ vỏ vai ông ta, rồi dẫn từ đà xuống thành, xin tiện sư quân. Bọn Lý Phong, Tiết Lan, Lũ lượt quay ra vái chào tiễn chân, nhưng trong lòng lại rất căm khét. Từ khi Tàu Mạnh Đức vào Bộc Dương, ngày càng trọng dụng những người của mình, tự ý nhận mệnh hạ hậu đôn, làm đông quận thái thú, cho ngụy Chủng làm thiếu Liêm. Mời Trình Lập ra giúp sức, Tương Úc, Hí Chí Tài, xử lý Việt Châu, Trần Cung, Nhạc Tiến, Phu Cấm, chia nhau nắm quân. Đến công văn qua lại cũng đều do từ đà nắm hết. Nay lại chẳng cần hỏi lý do tìm mau giới đến. Cứ thế này, chỗ đứng của đám chúng ta sẽ ở đâu, lẽ nào lại cam lòng, tình nguyện làm phó cho người ta. Tào Tháo thì chẳng có thời gian suy nghĩ những chuyện ấy. Rồi khói thanh, lập tức phi ngựa về phủ, suốt nửa năm chinh chiến ấy. Điều canh cánh trong lòng ông ta chính là cái chết của Bào Tính. Để lắp đầy nỗi nỗi tiếc ấy, Tào Tháo đã cho đón người nhà Bào Tính đến Bọc Dương, nuôi nấng con của Bào Tính là Bào Thiệu Bào Huân. Đại ngộ với chúng như với tàu chân Sau đó Tào tháo lại nhớ đến việc trước lúc chết bao tính từng tiến cử mau giới ở Trần Lưu liền vội sai hai người là ngụy chủng trình lập Mang hầu lễ đến vây Còn chưa thấy mặt đã nhận mệnh cho mau giới Làm chức thị trung, tổng sự Người ta thường nói trăm nghe không bằng một thấy Nhưng mau giới này lại là trăm thấy chẳng bằng một nghe Khi trình lập ngụy chủng đang hầu hợi dẫn ông ta vào Tàu tháo mới nhìn qua đã thấy hối hận màu giới tuổi chưa tới bốn mươi thân cao cũng tới bảy thước mình mặc áo vải thô sắc mặt vàng vọt mũi khẩm môi mỏng đôi mày thưa thớt thấy rõ quần mắt chòm râu vừa ngắn vừa vang. đôi mắt được coi là tuệ nhãn kia lại khá to nhưng là cặp mắt cá chết u ám không sáng sủa gì trống rỗng vô thần lại còn hai bóng mắt to trũng xuống nói quá lên chút thì là sắp trũng xuống tận cam dung mạo tào tháo cũng chẳng đẹp đẽ gì Nhưng lại khá khắc khe với người khác trong thấy tướng mạo của mau giới như vậy Trong lòng đã thấy chán ghét Nhưng vẫn khách sáo đứng dậy nói Nghe tin mau tiên sinh đến Thất lễ không ra đón tiếp từ xa Mong thứ tội cho Không dám, không dám Mau giới giọng nói ôm ôm Âm mũi rất nặng Nghe như tiếng chuông vỡ Xin mời ngồi Mau giới điềm nhiên ngồi xuống Nghiêm trang, ngay ngắn Cụp cặp mắt cá chết xuống Không nói câu nào Theo lý mà nói, nếu đã đồng ý nhận lời vời ra của thứ sự dù có là người lão luyện đến đâu cũng phải khách sáo một chút. Thế mà người này, đến những câu giao tiếp bình thường cũng chẳng chịu nói. Cứ im lặng ngồi đó, khiến bầu không khí nhất thời trở nên vắng lặng. Trình lập thấy vậy, vội tìm câu mở lời. Hiếu tiên huynh, mọi người đều thấy hình quá tệ nhãn. Ta thấy ta cũng chẳng kém. Khi xưa, mấy lần lưu công sơn muốn vời ra, ta đều không đến. Nhưng vừa thấy Tàu huyền lịnh, ta đã lập tức bằng lòng để ngài sai bảo. Huynh nói xem ta như vậy là có tuệ nhãn không? Màu giới, vần về hai bên râu mép, cười không nói gì. Không khí lạnh nhạt như vậy khiến Tào Tháo chẳng hứng thú chút nào. Chẳng biết người kia có bản lĩnh gì mà ý tại ngạo mạn đến thế. Tàu Tháo bèn cố tình hỏi. Màu tiên sinh. Bảo tính từng tiếng cử ngài với ta. Còn nói ngài từng đến dưới trướng, lưu cảnh thăng, viên công lộ. Nhưng điều không vừa lòng Dám hỏi chí nguyện của tiên sinh thế nào Tại hạ xưa nay Chưa từng nghĩ đến chí nguyện gì Mau giới khẽ những mi mắt Đưa đôi mắt cá chết nhìn sang tào tháo Này nếu nói đến chí nguyện ấy Thì đó là nhất tâm Nhất ý làm tốt những việc Mà thượng ty giao phó cho mình Thế sao gọi là chí nguyện được Làm tốt sự vụ được giao Là việc của tiểu lại thông thường Hao tổn bao nhiêu khí lực Lẽ nào lại vời đến một tay tiểu lại Tào Tháo đã không còn khách khí nữa Hẳn tiên sinh quá ư khiêm nhượng Nếu ta tùy tiện giao phó công việc Liệu ngài có thể làm được tốt không? Tại hạ sẽ cố gắng hoa làm Được nay ta giao việc này cho ngài dám hỏi tiên sinh Tại hạ thân ở Duyện Châu Bốn bề chiến loạn, Sao mới có thể làm nên bá nghiệp Tào Tháo cố ý làm khó ông ta Chỉ thấy mau giới chậm rại đứng dậy, nói năng từ tốn. Này thiên hạ chia cắt, hoàng đế sời đô, bách tính bỏ nghiệp, đói kém lưu phong. quan phủ không đủ dự trữ qua năm, bách tính không được vững vàng, yên ổn, khó có thể giữ được lâu. Này viên thiệu lưu biểu, tuy có sĩ dân, đông mạnh. Nhưng điều không biết lo xa, chưa có được nền móng chắc chắn. phàm kẻ có nghĩa quân, sẽ thắng, giữ địa vị để tích cổ cải nên phụng mệnh thiên tử mà thảo phạt kẻ không thần phục, chỉnh đốn canh nông để tích lũy lương thảo quân tư, như thế nghiệp bá vương có thể thành vậy. Phụng mệnh thiên tử mà thảo phạt kẻ không thần phục, chỉnh đốn canh nông để tích lũy lương thảo quân tư. Nghe thấy những câu chi lý như vậy, Tao Tháo vô cùng kinh ngạc, lập tức đứng dậy vái tạ. Một lời của tiên sinh, mà như được đại khai nhãn giới, chỉ điểm bến đây hạ quan khi nãy thật không phải Mong tiên sinh chớ đẩy bụng. Không dám, không dám. Mau giới vội đưa tay đỡ lại. Mời ngồi, mời ngồi. Mau giới lại ngồi xuống. Vẫn điềm nhiên gai ngắn ngồi thẳng. Cục đôi mắt cá chết xuống. Không khí lại lạnh lẽo như trước. Tào Tháo cảm thấy người này rất thú vị. Vốn là người đầu óc cứng nhắc. Không thích nói chuyện. cả bụng đầy học vấn nhưng không giỏi thổ lộ. Vội chủ động hỏi. Người ta nói tiên sinh có tuệ nhãn. Không biết là ý gì Mau giới khẽ gợt gật, gật đâu Tại hạ là hạng sĩ Sao dám nói có tuệ nhãn gì Thật ra chỉ là bằng ngủ khen lầm vậy Nhưng tại hạ đi qua nhiều nơi Có chút tâm đắc về Việc tuyển nhậm quan lại Hoàn toàn là thật Mong được nghe kỹ lưỡng Thiên hạ đại hán Trầm luôn như ngày nay Tuy là động tặc bạo ngược Nhưng nguồn gốc mầm họa đã từ lâu rồi Hoàng quan chủ chính ngoài thích lộng quyền những quan lại được tuyển dụng phần lớn không có thực tài kẻ làm quan phải lấy đạo đức để chấn chỉnh thối đời kẻ làm lại phải đem tài cán mà xử lý việc dân hai điểm ấy nếu xử trí không thỏa đáng sẽ chẳng thể khiến tách tính quy tâm xét những quan chức mà lương ký vương phủ nhậm dụng đều là những kẻ xiểm nịnh rồi lại cho đám quan ấy tiên lựa chức lại tất nhiên cũng là bọn ô lại khóc lại suốt thời gian dài đại hán dùng những kẻ bất kham như vậy hát có thể không xảy ra loạn khăn vàng sao mau giới cơn dây lát lại nói chúng ta lấy đó làm gương thận trọng hành sự nay tướng quân đã thống lĩnh mọi việc ở duyền châu bước tiếp theo nên khảo kỹ quan lại đầu tiên xem xuất thân môn đệ xem xem tử đệ thế gia có dựa quyền thế mà không theo phép nước lừa gạt dân chúng hay không, xem xem xuất thân bằng hàng, có thăm ô hối lộ hay không, giữ lại người tốt, loại bỏ kẻ xấu. Đó mới chỉ là bước đầu. Tào Tháo liên tục cật đầu tán thưởng. Sau đó, lại xét đến năng lực. Có thể xem qua giấy tờ công việc, khảo sát lần nữa những quan viên còn giữ lại, xem có xử lý thỏa đáng sự vụ hay không, có sai sót gì lớn hay không tất nhiên người ta đâu phải thánh hiền ai chẳng từng mắc lỗi nên phải xem sai sót khi làm việc nhiều hay ít sai sót có đáng hay không chọn người tốt hoặc để đầy bạc hoặc để thường nhậm còn người kém hoặc biếm trích hoặc dời đổi mau giới mở to đôi mắt cái chết giọng mũi ra ra lại tiếp tục bước tiếp theo tướng quân phải rất lưu tâm quan sát kỹ lưỡng ngôn hành của quan lại từ những người làm việc ổn thoái ấy lại đánh giá lần nữa chọn lấy những người tốt nhất, rồi nhìn xem họ có dựa vào lý luận, rồi nhìn xem họ có dựa vào lý lẽ, luận cứ, xác đáng để thầm xét thấy cục, sự vụ hay không, có kiến thức thực sự hay không, có thẳng thắng tranh luận hay không, từ đó lại chọn ra để tuyển lựa vào những vị trí quan trọng sẵn sàng dự bị cho tướng quân, tùy theo công việc nhiều ít, thế lực lớn nhỏ, lấy những kẻ đó đầy bạc bổ khuyết, sau lại tìm kiếm những dân tài mới cứ theo đó làm những quan viên xứng đáng với chức vụ có mãi không hết việc dân xử lý ổn thỏa dụng binh sẽ không còn phải lo gì chào ôi ngụy chủng liên tục giơ ngón tay cái tán thưởng tiên sinh thật không hổ với hai chữ tời nhãn ta thấy nếu làm chân tổng sự con con ở châu thực ví tài ngài có thể đảm đương được chức tiễn bộ thượng thư ấy chứ tào tháo không ngăn được cảm thán Nếu năm xưa tiên sinh thay lương học làm tiễn bộ thượng thư, ta há lại chỉ làm chân huyện úy nhỏ ở phía bắc thành Lạc Dương. Câu nói của tướng quân sai rồi. Mau giới lại lắc đầu nói, tiễn dụng quan lại quý ở kiến thức tư cách. Dù người có năng lực đến đâu cũng cần phải trải qua công việc, tích lũy kinh nghiệm. Nếu tại hạ, đảm đương chức vụ của lương học khi xưa, e ngay đến chức Lạc Dương bắc bộ úy, tướng quân cũng không được làm. Mà phải tìm một huyện nhỏ rèn luyện vài năm. Rồi xem chính tích thế nào. Mới nói chuyện tiếp được. Hiếu tiên huynh đúng là trực ngôn, không kiên nể gì. Tao tháo thầm khen ngợi. Lúc này nghe giọng oan oan của ông ta tựa hồ tiếng chuông lớn, vang rền. Không còn giống tiếng chuông vỡ nữa. Ta thấy huynh không khất phục huyền uy. giữ phép công mà làm. Có phong phạm của cố nhân. Vậy mời huynh thay ta khảo tuyển quan lại, nắm vững cơ ải này. Dạ mau giới không khiêm nhượng, cũng chẳng dùng hư lễ. Trình lập cười nói, ta thấy không còn sớm nữa, tướng quân không thể chậm trễ với các vị quận tướng được. Hôm nay xin tạm nói đến đây, chúng ta hãy dẫn hiếu tiên huynh, đến nha, nhân tiện đem quan y, ấn tính cho huynh ấy. Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày nữa sẽ đưa giao quyến đến. Tướng quân cũng mau thay áo, bên quán dịch có lẽ đã chuẩn bị xong cả rồi. Được, vậy không khác chúng ta lại nói chuyện. Tào Tháo vô cùng cung kính tiễn bao giới xa cửa, rồi mới quay vào hậu trường thay y phục. Bộ lễ phục mới bằng gấm, các mai tinh tế, được ái thiếp hoàng nhi và nương tử tần thị mặc giúp. Thật là vừa ý hợp lòng Tào Tháo càng cảm thấy thần thái bay bổng, tự tay cầm chiếc lược nhỏ chải chút bộ râu, vừa chỉnh sửa vừa ngân nga mấy câu khác Biện thị ở cái bụng to đứng tựa một bên, không nhìn được cười bảo hôm nay chàng đắc ý quá nhỉ? phải chăng vừa được ăn mật ong, sắc đẹp như tiên trên trời rồi? đương nhiên, diện châu đại định, binh cường mã tráng, lại được thêm một vị hiền sĩ, tào tháo lắc lư đầu nói: lần trước ta nghe lời tương úc, giành lấy uy vọng ở diện châu, củng cố nơi sung yếu của trung nguyên, ta thấy phải làm theo lời hiếu tiên, phụng mệnh thiên tử, mà thảo phạt kẻ không thần phục, chỉnh đốn canh nông để tích lũy lương thảo quân tư. Biện thị không hiểu biết nhiều đến thế, chỉ nói Đó đều là việc của đại nam dân các chàng Nửa tháng nữa là sinh rồi, phu nhân lại vất vả Tào Tháo bước lại gần bên, sờ sờ vào bụng nàng Nàng nói xem là con trai hay con gái Nô gia muốn có một đứa nhà đầu, đã sinh hai tên tiểu tử rồi mà Ta vẫn mong con trai Người ta chả nói, văn vương, có trăm trai đó thôi Tào Tháo làm bộ nghịch ngộm chỉ bận sinh con còn lo được việc gì nữa chàng đừng có không biết xấu hổ thế biện thị vừa cười vừa đấm thùm thụp vào ngực tào tháo phụng mệnh thiên tử mà thảo phạt cái không thần phục chính đốn canh nông để tích lũy lương thảo quân tư tào tháo lẩm bẩm nói nếu nàng lại sinh con trai ta sẽ đặt tên nó là tào thực tất cả theo ý chàng biện thị mỉm cười nói tào tháo lại sờ sờ vào bụng biện thị rồi mới cười ha hả đi ra dịch quán bột dương ở ngoài thành mười dặm đang là nơi đồn trú đội ngũ binh mã của thái thú các quận dẫn đến tham gia duyệt binh với tào tháo bọn họ ai nấy giữ ít thế lực ban đầu vốn chẳng coi vị thứ sử từ trên trời rơi xuống ấy ra gì nhưng sau khi tào tháo đại phá khăn Giang thu nạp thêm 30 mươi vạn nghĩa quân nếu vẫn không ngoan ngoãn nghe theo thì coi như tự chuốt lấy họa cho nên nghe tin tào tháo tuần diệt binh mã ai nấy vội dẫn theo một ít quân mã đến để tỏ ý thành tâm quy thuận trần lưu thái thú trương mạc thái sơn thái thú ứng thiệu đông bình thái thú từ hấp sơn dương thái thú mau huy tế âm thái thú ngô tư nhìn tụ yến bài lên nhưng không ai dám vào tiệc lũ lược dẫn thù quang, khoanh tay đứng ngoài dịch quán cung kính đợi tàu tháo đến chờ nửa canh giờ mới thấy tinh kỳ rập trời bọc tông chật đất vị đại thứ sử cởi trên lưng con ngựa cao lớn bên trái có lâu dị bên phải có phương tất Hai tay Đại Hán hậu vệ sát bên Sau lưng có Tào Thuân Đốc xuất 200 hộ báo quân kỵ theo sát Ai nấy đội mũ mặc giáp khoác bào thắt đay Tay cầm đau thương uy phong lẫm liệt Đây là bài tiệc hay thị uy vậy Tào Tháo cũng rất khách khí Xuống ngựa vái chào một phòng Kỳ thật trong đám đó Chỉ có trương mạc là thân với ông Nhưng dù là ai Cũng đều là quan cao hay trăm thạch Mang danh nghĩa mệnh quan triều đình Đại Hán vẫn phải không thân giả thân, không gần giả gần hàng nguyên đôi câu. Thuộc hạ các quận, đều có bọn vạn tim, tuân úc tiếp đại. Tào Tháo luôn thường trực nụ cười trên mặt, cầm tay các vị quận thú, đi vào chính đường, dịch quán. Chợt thấy đã có người, nhòm nhoang ngồi ăn từ bao giờ. Đó là Trương Siêu, đầy đệ, đệ của Trương Mạc. Trương Siêu vốn là thái thú Quảng Lăng, thuộc hạc từ Châu, vốn không nên ở lại Duyện Châu. Nhưng từ khi hắn cùng tới toan táo, cử binh đến nay, Nội bộ bùng phát mâu thuẫn, quận Quảng Lăng có gia tộc Trần Thị là hậu vệ của Thái Ý Trần Cầu. Trước đây, bái quốc tướng Trần Khê và nhi tử là Trần Đăng cùng huynh đệ trong tộc là Trần Vũ, Trần Tông đều được bách tính địa phương yêu mến. Sau đó thứ sự từ châu là Đào Khiêm, sai thuộc hạ triệu dục đến Tây Kinh Dò Xét. Động trác trong lúc cao hứng đã ban triệu dục làm Quảng Lăng thái thú. Vậy là gia tộc Trần Thị chiếm cứ quận huyện. Triệu dục nhận mệnh triều đinh, bọn họ có chúa có tôi. Đẩy Trương Siêu vào đường không có chỗ quay về, chỉ còn cách dẫn theo binh mã, độc trú ở Trần Lưu, ở lại bên cạnh huynh trưởng. Đáng giận hơn là, cánh tay đắc lực của Trương Siêu là tan hồng, nhận mệnh làm sứ giả đến chỗ đu ngu, nửa đường lại bị viên thiệu giữ lại, trao làm chức thứ sử thanh châu hữu danh vô thực. Dẫn bộ quân, đối địch với Điền Khải, trông thấy người khác đều có công trạng, trong lòng Trương Siêu rất buồn. Chẳng đợi mọi người vào tiệc, liền ăn trước Ai nấy đều nhã nhặn lịch sự Duy thấy Trương Siêu chẳng để ý lệ nghĩa Cứ ngồi ở đó, tất cả không khỏi chau mai Trương mạc thấy huynh đệ mình thất lễ Mặt mũi đó bưng, vội quát, mạnh cao Ngươi thật thất lễ, mau thỉnh tội tào sức quân đi Tào Tháo liền ngăn lại, huynh đệ trong nhà Không ngại ngần là coi trọng ta rồi Nói nghe thì hay, nhưng Tào Tháo vốn rất không ưa Trương Siêu Năm xưa hỏi mình ở huyện Toan Táo Trương Siêu không đồng lòng với Trương Mạc Giữ quân không tiến cùng bọn lưu đại Kiều Mạo, Diên Phi Tào Tháo đã mấy lần muốn trách Nhưng ngại Trương Mạc mà chưa nổi nóng Hôm nay thấy Trương Siêu lại dám làm vậy Tào Tháo liền ngăn Trương Mạc Nửa đùa nửa thật nói Mạnh cao huynh đệ đường hoàng ngồi đây Khiến ta tưởng là vị quận thú nào chứ Con người Trương Siêu vốn quen hên hoang Chấp tay nói Mạnh đức huynh Tiểu đệ là quảng lăng thái thú Đến đây dự tiệc Tao tháo mời mọi người vào tiệc Lại dững dưng cười bảo Ta tưởng mạnh cao hiền đệ đã dẹp yên quảng lăng Mở mang cơ đồ rồi Không ngờ lại để cho người ta Bước đến độ không có nhà mà về nữa Sắc mặt trương siêu từ trắng chuyển thành đỏ nhưng cố nén Rồi lại tươi tỉnh như thường Tiểu đệ thật bất tài Lưu lạc đến nỗi ta tươi thế này Xin mạnh đức huynh lượng thứ Ngưu huynh chỉ đùa thế thôi Chứ có để tâm Tào Tháo nghe hắn chịu nói nhịn, như thế cũng lấy làm vừa ý, mà không biết rằng câu nói đùa ấy đã gieo mầm họa lớn cho mình. Mọi người thấy vừa vào khách đường đã có một con sống nhỏ, vội ai nấy nâng chén chút nhau, làm tan đi bầu không khí không vui ấy. Tào Tháo cảm tạ mọi người đã đến, lần lượt kính rụ từng người. Lúc đến bên ứng thiệu, Tào Tháo đặt ý cầm tay ông ta nói, Từ lâu đã nghe trọng viễn huynh bác học đa tài, sau này xin được thỉnh giáo dư, không dám. Không dám. Sứ quân với tại Hạ còn có ơn cứu mạng. tại Hạ đâu dám không tận lực. Chuyện đã qua, không cần nói lại. Tao tháo xua tay. Chẳng hay gần đây trong viễn huynh có soạn được điển chương đại tác gì không? Nói đến chuyện tước tác, ứng thiệu thấy rất thích thú. vuốt vút chồng râu, cười nói. nay Tây Kinh hai lần thất thủ, triều đình đổ nát, kỹ cương không còn. tại Hạ có ý soạn một bộ hán quan ghi. Không biết chừng ngày sau khi thiên tử về đông, Cần lập lại lễ pháp, có thể nó sẽ có chỗ dung. Ông nghĩ có xa quá không? Tào Tháo tuy nghĩ vậy, nhưng vẫn nâng chán thật cao. Quả là đại học vấn, đại học vấn. Tháo khó mà mong sánh được, xin mời huynh trưởng. Kính rụ hết một vòng, Tào Tháo lại chỗ mình bỗng nhớ đến một việc, như người ghé sang chỗ Trương Mạc nói thầm. Mạnh trác huynh, huynh có gì đắc tội với viên bản sơ không? Trương Mạc giật minh, úp úp mở mở nói, hai tháng trước ông ta có gửi thư đến trần lưu lời lẽ kiêu ngạo ngông cuồng ta thấy ông ta lên mặt ra lệnh kinh người quá đáng liền gửi thư trách cứ phản bác lại ông ta một phen tao tháo cực cực đầu nói thấy thì đúng rồi nghe nói ở bàn hà ông ta lấy khúc nghĩa làm tiên phong đại phát công tôn toản nay đã có chỗ dựa chắc nói năng cũng không lễ độ như ngày trước nữa lúc viên thiệu hài chiếu thư sách mệnh ta làm diện châu thứ sự đã dặn ta phải làm một việc việc gì vậy Tào Tháo ghé tay Trương Mạc nói nhỏ. Viên thiệu bảo ta giết huynh. Trương Mạc kinh hoàng run rẩy Chán rụ trong tay rời cả xuống đất. Mạnh Trác huynh. Huynh sợ gì chứ? Tào Tháo vẫn cười tươi. Ta đã lập tức phản bác lại rồi. Chúng ta là chỗ thăm giao. Sau này ta xuất chinh. Còn phải đem thê tử nhờ cậy huynh đấy. Viên bản sơ cũng thật vô nghĩa. Khi xưa huynh cũng thân thiết với huynh đệ ông ta. Là chỗ giao tình bao năm. Thế mà chỉ vì huynh nói ông ta. Mấy câu liền đòi giết Người như thế thật là Tào Tháo cảm thấy mình đã nói nhiều Không nên nói thêm những câu gây thị phi thế nữa Liền ngưng lại Trương Mạc nén nỗi lo sợ gượng cười nói Vậy phải đa tạ mình đức rồi Lúc này Tào Tháo dường như bị thắng lợi Làm đầu óc u mê Trương Mạc với ông ta Chẳng phân biệt trong ngoài Nay Tào Tháo nhất thời Nhiều lời thốt ra chuyện này Trương Mạc liền cảm thấy bất an Theo đó quan hệ giữa hai người Chẳng những không kéo gần lại được Mà trái ngược đã vô tình xuất hiện Một hố sâu ngăn cách Tào Tháo vẫn hồng nhiên không biết Cứ tự nhiên nói ra Hôm nay vừa nghe được tin Tôn Văn Đài Chiến tử rồi Trương Mạc lắc đầu nói Tôn Văn Đài cũng là một tướng giỏi Thật đáng tiếc Bộ hạ của lưu biểu là hoàng tổ Bài mưu dụ địch Dùng ám tiễn phục kích bắn chết ông ta Tào Tháo nói chuyện vẽ dương dương đắc ý Cầm chén rượu lên nhắm mọc ngụm Ông ta chết rồi có lẽ viên thuật sẽ không còn ý định đánh xuống phía nam nữa chưa biết chừng sẽ phải quay đầu lên phía bắc ra khỏi dự châu đánh lên hà bắc tất phải quay chuyện châu đặc biệt đất trần lưu chỗ huynh càng là nơi sung yếu mảnh trắc huynh phải lưu tâm hơn mới được được trương mạc thuận miệng đáp lời nhưng không nói gì thêm đúng lúc ấy từ đà bỗng chạy vào nói khai bấm sứ quân bên ngoài có bốn người thanh châu đến nói là chỗ quen biết cũ của ngài muốn được bái kiến vậy Vậy để ta ra xem sao, xin các vị thứ lỗi. Tào Tháo thi lệ đứng lên, lâu dị vương tức, đang đứng hầu, sợ có kẻ hành thích, cũng vội theo ra. Tào Tháo ra ngoài sảnh đường, vừa nhìn, hóa ra toàn là người quen, mấy vị huyện lệnh thuộc hạ khi mình còn làm tế nam tướng, Trương Kinh, Lưu Diên, Vũ Châu, Hậu Thanh, tất cả đều mặc áo xanh khăn lụa. Vác theo tai nải, Tào Tháo làm chức tế nam tướng đã thâu miễn chức tham quan, sau đó cho các vị thanh liêm đến nhận mệnh hôm nay thấy họ đến đây thì vô cùng vui mừng chư vị huyện lệnh đại dân hóa ra là các ngài bái kiến tướng quốc đại nhân bốn người quỳ xuống thi lễ miệng vẫn theo gọi quan chức cũ của tào tháo mau đứng dậy cả đi tào tháo cười đến mỏi cả miệng xem bầu dạng có phải là các ngài đến đây theo ta không hoan nghênh hoan nghênh trương kinh ngượng ngùng nói giặc khang vàng ở thanh châu bạo ngược công tôn toản lại sai quân các cứ mấy người bọn tài hạ bất tài thực không thể giữ đất an dân để mất thành trị không nơi trú ngụ nghe nói ngài đã an định chuyện châu chiêu hiền nạp sĩ nên đặt ý đến đây đi theo được được các ông đều là đồng lưu với ta thổi trước lẽ nào để không lưu giữ từ nay về sau còn phải nhờ các ông giúp đỡ sửa sang lại trị nơi này lúc này tào tháo không tiện nói nhiều liền bảo tư đa mau chóng đưa bọn họ về thành sắp đặt công minh quay vào chính đường tiếp tục tiếp đại các việc quận thú. Chuyện gì vậy? Trương Mạc tuy thân thiết với Tào Tháo, nhưng nay biết mặt chẳng hay lòng, cũng sợ Tào Tháo bài hồng môn yến, nên vội hỏi ngay. Không có gì, là mấy thuộc hạ cũ đến xin theo. Tào Tháo thấy ông ta vẫn có vẻ cò bó, liền tự tay rót đầy cho ông ấy một chén rượu, rồi lấy khách khí mời tất cả mọi người. Chẳng biết Trần Cung đã lẳng lặng đi vào từ lúc nào, ông ta lén đứng giữa chỗ Tào Tháo và Trương Mạc, nói nhỏ: Nhị vị đại nhân Vừa mới được tin báo Lưu biểu sau khi phá được Tôn Kiên liền sai quân tiến về phía đông Cắt đứt đường quân lương của Viên Thuật Viên Thuật xuống phía nam không được Có ý tiến lên phía bắc Đã phái bộ tướng lưu tường liên kết Quân hùng Nô của ư Phu La Xem ra sẽ đi qua duyện châu của chúng ta Để lên Hà Bắc đánh viên thiệu Đến hay lắm Hắn muốn giúp công tộc toàn đấy Tào tháo nhau nhau mắt Ta với viên công lộ sớm muộn cũng phải đánh nhau Nếu hắn đến đây ta sẽ đóng tiếp đầy đủ, đánh cho hắn không kịp trở tay. Trần Cung lại nói thêm, vì chuyện này mà phiên công lộ đã tốn hao, không ít tâm tư, Công tôn toản lệnh cho Đan Kinh. Trúc quân ở Bình Nguyên, Đào Khiêm ở Từ Châu cũng đã có hành động. Quân của hắn dường muốn tiến vào địa bàn chúng ta. Đó là muốn tạo một vòng vây lớn quanh phiên thiệu. Tào Tháo rót đầy một chán rượu. Được rồi, Đào Khiêm cũng can dự vào. Lại thêm một kẻ địch nữa. Vật vô dụng thì có nhiều bao nhiêu vẫn là vô dụng. Trần Cung cười nói Nói hay lắm. Hãy viết thư cho viên thiệu. Chúng ta liên hợp. Trước tiên phá công tôn toản, đào khiêm. Sau đó ta sẽ rút về chơi với viên công lộ một phen ra trò. Trương Mạc nói chen vào. Việc này không phải chuyện thường. Hay là trước tiên huynh an tâm đi. Dù ta có lên bắc trước, xuống nam sao cũng không lỡ mất mến hay đâu. Tóm lại, tuyệt không thể cho viên thuật mượn đường. Tào tháo rất kiên quyết, mạnh trác huynh. Các nhà các cứ sợ dĩ không chế tạo nên thấy lực được là vì bọn họ giao hảo với người xa, đánh lại người ở gần. Kẻ này tiêu hao người kia lớn mạnh. Nhưng chúng ta không như vậy. chuyện châu, ký châu như răng với môi. Ta với viêm thiệu, dựa lưng vào nhau mà cùng chống giặc Sao có thể để người khác làm tổn thương bằng hũ sau lưng mình? Kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý, trong lòng trương mạc vô cùng lo lắng. Ông với ta là bằng hũ ông với viên thiệu cũng là bằng hữu nay bằng hữu muốn ông giết bằng hữu ông sẽ phải đắc tội với ai đây so với ta thì thế lực của viên thiệu lớn mạnh hơn nhiều tào tháo chẳng để tâm lời mình nói ở chỗ nào chưa thỏa đáng không quay cười bảo trần cung ông mau cùng tung ước chí tài trình lập ngụy chủng hồi phủ thương nghị diệt sức binh lại bảo từ đà tháo bức thư gửi cho viên thiệu đợi tan tiệc ta cùng vặn tim tức thầm lập tức về ngay tối nay chúng ta phải bàn bạc cho sông đối sách Vừa nói Tào Tháo vừa nhớ mày, mảnh trắc huynh, huynh cũng đến bàn bạc luôn nhá. Trương mạc không dám nhận lời, trong quận ta còn có chút việc, quay về bình tĩnh, chờ điều khiển là được rồi. Tào Tháo nghe ông ta nói vậy, trong lòng thấy không được vui, nhưng cũng chẳng nói gì. Tào Tháo thấy Trần Cung vẫn chưa đi, liền trách hỏi. Công đài sao còn chưa mau đi? Dạ, Trần Cung chấp tay thi lễ, nhưng vẫn chưa có ý định đi, vẫn còn một chuyện nữa, đó là cứ nói tào tháo lừa mắt nhìn ông ta sau cứ ấp a ấp úng thế trần cung nói nhỏ trường an vừa sai, kim thượng ở kinh triều ra làm ra làm diện châu thứ sử hiện ông ta dẫn theo tùy tòng đã tới địa giới Diện châu không có danh phận chính thức đó là điểm yếu của tào tháo ông làm chức thứ sử Diện châu là do viên thiệu nhận mệnh nhưng kim thượng kia là được chiếu thư của hoàng đế từ tây kinh đến Nếu so ra thì Tào Tháo danh bất chính, ngôn bất thuận. Tào Tháo cầm chén rượu nuốt cạn, rồi lau miệng nói. Xoay người ra đón mà ngăn lại, đuổi hắn đi cho ta. Thấy không được, Trần Cung trao mày Kim Thượng Kim Nguyên Hưu là chí sĩ kinh triệu, nổi tiếng hiền nhân. Ngài có thể để ông ta đến đây nói chuyện được không? Mọi người cùng cử đại sự. Hẳn ông ta cũng sẽ không. Hậu độ, Tào Tháo trừng mắt nhìn ông ta. Sau khi hắn đến đây rồi, vứt ta đi đâu? Xây người đuổi hắn đi Dạ Trần Cung lấy làm khó xử Bởi tiếng tâm của Kim Nguyên hưu Rất lớn Ông ta cùng vi phủ hưu Đệ ngũ văn hưu Được gọi chung là kinh triệu tam hưu Thật sự là nhân tài Đuổi thẳng người ta đi sẽ ảnh hưởng không tốt Liền cứ nói bừa Nếu ông ta không chịu đi Tào tháo xúc ruột quá Cầm chén rượu ném luôn xuống mặt án Thế thì giết hắn Câu ấy vừa quát Tất cả mọi người Có mặt đều sợ rung người, bọn họ đều không phải thuộc hạ trực tiếp của Tào Tháo. Đến đây vốn đã vô cùng lo lắng. Nghe thấy ông ta quát như vậy cứ ngỡ đây là hồng môn yến, lũ lượt rời khỏi chỗ. Rất lâu sau không thấy động tĩnh gì mới rung rảy ngồi xuống. Lần thứ hai trần cung trông thấy bộ mặt hung tàn của Tào Tháo, vẫn thấy kinh hãi trong lòng. Vội vân vân dạ dạ đi ra, trương mặt nghe thấy sọ mạng đối thoại này, sắc mặt đã xám xịt như gà cắt tiết triều đình tây kinh để tránh trung nguyên hỗn loạn tôn mã mật đê lên làm thái phó nhờ ông ta cùng thái bọc triệu kỳ cầm cơ tiết mau của thiên tử đến chỗ viên thiệu viên thuật giải hòa trước tình hình đã thay đổi mọi người đều muốn gây dựng quan hệ với tây kinh vì thế lần này họ không bị giết như hồ mẫu bang trước đó mà được đón tiếp vô cùng long trọng tuy vậy lại chẳng có tác dụng gì cho việc hòa giải cả đến mùa xuân năm sơ bình thứ tư tức năm một Cùng với việc Viên Thuật dẫn quân lên phía Bắc Một cuộc hỗn chiến quy mô lớn ở Trung Nguyên được mở mạng Hậu Tấn Quân, Nam Dân Thái Thú Viên Thuật Phái Tông Kiên xuống phía Nam lấy Kinh Châu Ban đầu chiến sự liên tục thắng lợi Nhưng Tôn Kiên sơ ý không đề phòng Nên bị bộ hạ của Lưu Biểu Là Giang hạ Thái Thú Hoàng Tổ, Lập Mưu Phục kích giết chết ở núi Hiện Thủ, huyện Tân Dương, Nam Quận Khi ấy mới 37 tuổi Sau khi Tông Kiên chết Lưu Biểu đã cắt đứt đường Vận Lương từ Kinh Châu đến Dự Châu, khiến kế hoạch chiếm lĩnh toàn bộ Kinh Châu của Viên Thuật thất bại hoàn toàn. Viên Thuật không xuống được phía Nam, liền chuyển hướng lên phía Bắc, thu nạp Kim Thượng, thứ sử Duyện Châu, bị Tào Tháo đuổi đi, đem đại quân tiến vào đóng ở huyện Phong Khâu, quận Trần Lưu, đồng thời câu kết với dự đảng quân Hát Sơn, cùng thiền phu lưu Vong Ư Phu La, cùng Bưu Tính chiếm Duyện Châu, tiến tới liên hợp với công Tôn tẩn hình thành thế nam bắc giáp kích đánh diên thiệu tào tháo từng đồng ý với viên thiệu sẽ khiến diện châu trở thành phòng tuyến thứ hai bảo vệ hà bắc đến nay quả nhiên ứng nghiệm để ngăn việc viên thuật xâm phạm hà bắc hơn nữa cũng là để bảo đảm an toàn cho diện châu của mình tào tháo đã phối hợp với viên thiệu nhanh chóng đánh tan liên quân công tôn toản và đào khiêm phía đông sau đó tức tốc quay về phía tây chặn đứng đội quân tiên phong của viên thuật do lưu tường chỉ huy Bộ quân của Lưu Tượng vốn chỉ có mấy hàng người, từ xa xôi đến đây nên tướng sĩ đều mệt mỏi. Thấy quân tào có thể quay về, tiếp ứng nhanh thế. Quân tam liền bị trao động, còn chưa giao chiến, quân của Lưu Tượng đã cảm thấy không chống nổi. Chúng ở phía Nam nên chưa từng thấy cách bài trận nào dùng nhiều kỵ binh như vậy. Càng không có kinh nghiệm đối kháng với quân địch mạnh ở một địa bàn rộng lớn thế này. Những tay cung tiễn đi đầu còn chưa kịp lắp tên, quân tào đã xong tới trước mặt. Thấy cả đòn người rộp đất, vung trường thương sáng loán, hừng hực khí thế xông tới. Chẳng còn kẻ nào có càng đảm bắn cung nữa. Có người còn vứt cả cung tên, quay đầu bỏ chạy. Một người chạy thì trăm người chạy, chẳng biết tên nào còn vả miệng, kêu to một câu. Chạy mau, không mất mạng đến nơi. Âm thanh ấy sắc nhọn, kinh người, khiến những kẻ ở phía sau chẳng biết có chuyện gì. Còn chưa trông thấy kẻ địch đã vô duyên vô cớ trúng chạy theo luôn. Hai chân người sâu nhanh bằng bốn chân ngựa đội kỵ binh dẫn đầu của nhạc tiến vu cấm tạo nhân đã xông vào trận hàng loạt quân của viên thuật lập tức bị chém gục đội quân mấy hàng người chỉ hồng trốn chạy đã chẳng có trận thấy gì lại thêm không quen địa bàn khó phân biệt được đâu là đông tây nam bắc người của mình tự rối loạn dẫm đạp lên nhau tào tháo đã liệu việc sẽ như vậy đích thân dẫn đội quân thanh châu bám sát ngay sau tiền đội xông tới quân địch cũng trốn chạy thật nhanh đến bóng dáng cũng không thấy đâu nữa biện bệnh ở ngay sau Tào Tháo, càng sông lên càng thấy buồn cười, không ngăn được buộc miệng nói. Tại hạ theo tướng quân đánh không biết bao nhiêu trận, nhưng chưa từng thấy kẻ địch nào không chống đỡ nổi chút nào thế này Thật là đánh vô dụng. Tại hạ thấy cứ để tiền đội của bọn nhạc tiếng đánh là đủ rồi. Căn bản không cần đại quân phải ra tay. Nhiều chuyện, ngươi hiểu gì chứ? Đây chỉ là đám tiểu địch đi trước. Ta đánh lưu tường, viên thuật tất sẽ đến cứu. Còn chưa tới lúc đông vui đâu. Quả nhiên, giây lát sau tiếng trống nổi lên như sấm Khắp đồng, khắp núi Quân địch tức thì song ra Trong bộ dạng thanh thế còn hơn cả quân Tàu Nhưng lại có đủ kiểu phục sắc Hay, hay lắm Tàu Tháo không sợ mà lấy làm vui truyền lệnh, đại quân cùng tiến lên Đuổi theo lưu trường mà đánh cho ta Những quân địch khác không cần để ý đến Quân Thanh Châu Đều xuất thân nông dân Chưa được trường kỳ huấn luyện Sức chiến đấu thực ra không mạnh Nhưng nay quân lệnh đã rõ ràng Chỉ cần nhắm thẳng sau chân ngựa của tiền đội mà xông lên đánh là được. Việc đơn giản thế còn không làm được ư. Trong chốc lát, tàu quân đã hiên ngang xông vào giữa đội ngũ đông đảo của quân địch. Đám chặt ấy không chỉ có quân trực thuộc của viên thuật, mà còn có cả quân của ư Phu La. Rồi đám tạp quân của hát Sơn, sức chiến đấu có mạnh có yếu, trận thế vốn không đồng bộ. Kéo đến bao vây lẻ tẻ lại không được điều khiển thống nhất. Lưu trường là bộ hạ của viên thuật đương nhiên sẽ trốn chạy đến trận của viên thuật tàu quân tự nhiên song thẳng đến trước chỗ quân chủ lực của viên thuật viên quân thấy cánh tiền phong của mình đã thua có ý định lui chạy quân Hắc sơn bao vây tả hữu chẳng qua chỉ reo họ theo chẳng tên nào có lòng liều mình vì viên thuật Ưu phu la từng bị thua tào tháo bài trận ở mãi xa xa phía sau viên thuật chỉ nhăm nhăm mong ngư ông đất lợi khung cảnh náo nhiệt hẳn lên quân hát sơn tan tác sức chiến đấu yếu ớt Mừng một nỗi quân Tàu không xông đến phía mình Còn cứ tròn mắt Nhìn bọn họ chạy qua Bản thân căn bản không dám xa sức Cùng lắm cũng chỉ cầm đau thương Đứng bên chống đỡ vài chiêu Viên quân tan vỡ Đám quân phía trước chỉ biết chạy trốn, Khiến đại đội phía sau cũng loạn cả lên Quân hùng nồ phía cuối cũng chẳng biết làm sao Chúng là kỵ binh Nhưng lại bố trí sau cùng Muốn giúp thì phải giảm lên viên quân trước Kẻ thì muốn được giúp Kẻ lại cứ mặc kệ Kẻ muốn giúp cũng không giúp nổi cuối cùng mấy vạn đại quân trở thành một nắm cát rời rạc. lúc này tàu quân sĩ khí phấn chấn, nhạc tiếng đang xông sáo đầu tiên. thấy quân địch vừa bị đánh đã rối loạn trốn chạy, liền cứ nhằm chỗ đông giặc xông tới. quân thanh châu phía sau chỉ việc theo tiền đội mà tiến. tàu quân như một con rồng lớn, tung hoành ngang dọc trong trận dưới ánh mặt trời ấm đạm, sừng đau thương sáng lóa. viên quân bị tấn công chạy tán loạn khắp nơi, chỉ biết để mặt tàu quân thả sức chém chiết từ đầu quân ác sơn đã chẳng phân biệt được địch với ta cả chạy sang đông kẻ trốn sang tây tiếng cào thét tiếng van xin tiếng khóc kiều cha mẹ rúng động một góc trời giẫm đạp lên nhau mà chết vô số đầu lâu bị chém văn khắp nơi xác chết trên mặt đất bị giảm nát như bùn khắp nơi đều là vũng máu thâm đen viên thuật dẫn theo một toán cướp đường mà trốn chạy về phía thành phong khâu Ưu phù la đã mất dạng từ lâu hắn thấy tình thế không ổn sợ sẽ tổn hại đến người của mình liền không thèm chào viên thuộc một tiếng lẳng lặng dẫn kỳ binh chuồn thẳng trận đại chiến này tàu quân mới đánh chưa đầy canh giờ nhưng xác chặt đã ngổn ngang mắt nhìn chẳng thấy hết nhưng thật ra hầu hết không phải do bọn họ giết mà là quân địch tự giẫm đạp lên nhau ngộ sát mà chết biện bịnh nắm việc quân trang thiết bị thấy quân giáp giới trụ quan khắp nơi thấy lần này đúng là thu hoạch lớn vội hạ lệnh nhặt thu tào tháo sưu tai bảo đầu chẳng chạy đi đâu được lúc này không thể để đám chặt chạy trốn kia tụ tập lại với nhau được mau chóng vây quanh thành phong khâu đại quân chạy đến phong khâu như nước triều dân viên thuộc sợ đến phở mật đại bại một trận mà số chạy trốn đã quá nữa. huyện thành nhỏ xíu này hát có thể cố thủ được không đợi quân tàu kịp vây thành viên thuộc đã mở cửa phía nam dẫn quân chạy luôn tất cả lương thạo danh trướng đều bỏ lại cuống cuồng trốn khỏi thành phong khâu tàu tháo vung kiếm quân lệnh bất biến tiếp tục đuổi theo đánh trận cốt ở xỉ khí chỉ cần mất xỉ khí sẽ không thể đánh nổi nữa càng chạy càng mất khí thế cả truy đuổi càng đuổi càng hừng hực tàu quân nùm nụp đuổi theo đám bại quân không tha viên thuật hốt quản chạy tới huyện tương ấp không kịp đợi quân mã vào hết đã đóng cửa thành rồi tức tốc lập phòng tuyến sẵn sàng trên phố để đợi đánh Phiên thuật bị tri kích đến ù đầu chống mặt lên thành trông ra tàu tháo đã lại sắp vây thành chỉ còn cách lần nữa bỏ thành mà chạy Lần này rất nhiều tàn binh đã ở lại đầu hàng. Từ xa tàu tháo trông thấy viên binh chạy. ngẩng đầu lên thấy mặt trời đã ngã về tay. Liệu rằng viên thuộc không thuộc địa hình, không thể trốn trong đêm được? Vội hạ lĩnh, đuổi tiếp cho ta. Việc đến nước này chẳng thể gọi là đánh trần được nữa, mà bảo là chơi đùa chắc đúng hơn. Mấy vạn người hãng giọng, vừa kêu vừa chửi vừa đùa cợt, căn bản đã quên hết mệt nhọc. Nhằm thẳng phía viên thuộc bỏ trốn mà đuổi theo. Viên thuộc trong lòng vô cùng hói hận Đến chính hắn cũng không rõ vì sao Lại muốn lên bắc. Trong thấy cần 10 vạn quân Mà nay chỉ còn mấy ngàn, Cũng chẳng bận tâm là mình đang ở châu nào Chỉ một mực nhằm phía giữ châu mà chạy Chớp mắt trời đã chuyển muộn Chỉ có tòa thành cổ hoang tàn, Thấp thoáng ẩn hiện trong đám mây chiều Không thuộc địa hình Chẳng còn lựa chọn nào khác Viên thuộc đành cố chạy vào trong ấy Đội binh vừa vào lập tức đóng chặt cửa thành Chỉ cần ai còn cử động được điều lên hết thành chống địch Tào Tháo đuổi đến khi trời đã tối quân sĩ cũng đã thấm mệt không thể tiếp tục đánh thành mới lập tức hạ lệnh vây thành hạ trại người khác thì không nói nhưng nhạc tiến đang hừng hực khi thế, chẳng còn đầu óc đâu mà nghe quân pháp nữa xong vào đại trướng kêu to xin tướng quân hãy đề mặt tướng công thành Văn Kim à Văn Kim sửa cái tính nóng vội của người đi Tào Tháo Phước sau cười thành này là thành cổ thái thọ giường đã hoang phế từ lâu Nhưng viên thuật này như con thuốc quẩn Nếu đấu chỉ còn cách chống trả Đến lúc này ngươi không thành Hắn ta lại không liều mạng với ngươi huống chi trời đã tối Bọn chúng ở trên, chúng ta ở dưới Giết tám trăm giặc sợ rằng Phải tốn mất một ngàn quân ta Chúng ta sẽ là người chịu thiệt Khi ấy phu cắm bước vào thưa Bấm báo tướng quân Binh mã bản bộ đồng trú đã xong Xin chờ ngày sai bảo Rất tốt, Tào Tháo cực cực đâu Vẽ bằng lòng Trong lòng nhạc tiếng thấy không vui vua vân tắc này thật gian xảo rõ ràng là ta đã lập xong danh trại trước thế mãn cày giỏi ăn nói lại được khen thưởng còn chưa kịp nghĩ thêm gì khác lại nghe tàu tháo truyền lĩnh mới xuống Vương tất đem bản đồ nơi này đến đây bây giờ đại quân của chúng ta hãy đào hầm nấu cơm ăn xong chia quân làm ba đội hai người các ngươi là đội thứ nhất tàu nhân tàu hồng là đội thứ hai hạ hậu uyên đinh phỉ là đội thứ ba Đào Tháo vừa nói, vừa chỉ vào tấm bản đồ vương tất mới trải ra. Sau khi xem xét, mặt lộ vui mừng bảo, cách đây ba dặm có ngồi thư dương. Thành thái thọ, bị hư hại nghiêm trọng, chúng ta sẽ dẫn nước đổ vào đó. Các ngươi hãy thay ta truyền lệnh. Đội thứ nhất, đào từ giờ tất đến giờ hợi. Đội thứ hai, đào từ giờ tí đến giờ sủ. Đội thứ ba, đào từ giờ dần đến giờ mẫu. Tranh thủ lúc không đào kênh thì hãy ngủ nghỉ trong vòng một đêm. Cái này có thể thành. Nếu bọn chúng đánh đất thì sao Nhạc tiếng tranh hỏi trước tuyệt đói không thể Tao tháo mỉm cười Nếu bị người ta đuổi cái ngài trời Ngươi còn dám ra nữa không E là chân bọn chúng cũng đã nhũng hết rồi Không đi nổi nữa đâu đêm nay ta liệu rằng Bọn chúng cũng không ngủ nổi Phải lên thành cố chống chọi Ngày mai chúng ta lại vây khốn cho chúng sợ mà chết Nghe lệnh ta mau mau bố trí việc đào kênh tuân mệnh Hai người vui vẻ lĩnh mệnh ra đi Quân viên thuộc khẩu sợ chịu đựng nỗi sợ hãi qua một đêm. Chúng ngã ngốn trên thành lâu không dám chọc mắt. Đến khi trời sáng mới phát hiện dưới thành nước đang ngập đến bắp chân. Tòa thành hoang tàn, phơi mưa dãy gió căn bản không thể đứng vững. Viên thuật nghiến răng dầm chân. Đành cầm đầu xí tốt dẫn quân đột phá vòng vây. sông pha đến độ. Bùng nước bê bết, giáp lệch mổ nghiêng. Mới cố độc phá ra được khỏi danh trại quân tàu. Sau rốt chỉ còn lại hơn trăm quân kỵ đi theo. Còn đám lính bậu bên kia đã bị nước vây khốn không biết làm sao Đành theo tướng chỉ huy là hàng hậu Điều đầu hang. Tào Tháo vẫn không tha Tiếp tục hạ lệnh truy đuổi Hà Hồ Đôn vốn là đệ nhị thống sói Thật không chịu nổi nữa bảo Mảnh đức ta thấy thôi được rồi đấy Đã ra khỏi địa giới chuyện châu Chỉ vì giết hơn trăm tên đó Hà Tất phải dứt giả đồng quân tiếp tục truy đuổi Viên công lộ không phải là kẻ không biết dụng binh Tào Tháo thở dài Trước đây từng nghe hắn có học binh pháp, năm xưa hân binh đánh vào cửa khuyết. Chính hắn là người ra tay đầu tiên. Quân thảo tạc từ khi giải tán đến nay thế lực lớn mạnh nhất cũng là hắn. Lần này do hắn đứng chân chơ vững, lại dùng người bất minh. Ta phải nhân cơ hội này, cho hắn một lời giáo huấn mãi mãi, để hắn không còn dám phạm tới ta nữa. Vậy được, tất cả nghe theo mệnh lệnh của ngài. Nói xong, Hạ Hồ Đôn quay đầu nhìn thành thái thọ đã ngập trong nước. Nước có thể hại người, cũng có thể giúp người. Đến khi nào có thời cơ Ta sẽ nhất định đắp đập thái thọ ở đây Để lấy nước tưới cho đồng ruộng Để to cố thành này lại có hơi người Tào tháo gật đầu tán thưởng Người ta nói kẻ nhân từ không nắm việc quân Nhưng hạ hậu nguyên nhượng huynh Lại ngoại lệ Thật là ra thì làm tướng võ Vào thì làm tướng văn vậy Hai người không dừng bước thêm nữa Chỉnh đốn quân mã Lập tức nhổ trại Tiếp tục truy đuổi viên thuật <cười>